Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Phát triển, đấy là cái điều chắc chắn thôi, đúng không các bạn? Thì, nhưng để kiếm được cái đồng tiền đó, thật sự là học máu mồm. À, uh, tôi uh, có quen một cô em, nó, ít, nó ít tuổi hơn tôi, nhưng mà nó đang uh, sinh sống và làm việc ở Hàn Quốc. Mà nó ở một cái vùng cũng thuộc dạng là được của Hàn Quốc thì nó có thỉnh thoảng hai anh em gọi điện nói chuyện với nhau á thì những cái những cái những cái cuộc đi làm của nó thì nói thật với các bạn đó. phải nói là đẫm mồ hôi nước mắt luôn, của sao bên YouTube nó lỗi cái gì tự nhiên nó nó nó cắm đầu xuống đi kiếm. Đẫm nước mắt luôn, đẫm nước mắt và máu luôn các bạn. Làm hộc máu mồm làm làm cực, cật lực luôn. Đó Rồi sau đó là còn một người bạn chạc tuổi tôi, bạn ấy cũng làm Youtube bạn ấy làm Youtube về cuộc sống của nước Nhật thì bạn ấy cũng, cũng quay những cái video lên rồi hai anh em thỉnh thoảng cũng nói chuyện với nhau thì làm cật lực nó không chỉ là 8 tiếng đâu các bạn nếu như các bạn ở, ở, ở Việt Nam mình okay. nếu như là một cái, cái người công chức nhà nước đi làm 8 tiếng về hoặc nếu như mà các bạn đi làm ở hãng, ở xưởng Nó cũng chỉ 8 tiếng thôi Đấy là luật lao động có những, có những cái ngành nghề bắt buộc phải làm 12 tiếng Thì các bạn lại được nghỉ những 12 tiếng đó. Thế nhưng mà ở bên kia có những đợt làm 8 tiếng Ngày về nghỉ Nghỉ đâu đó Đó cũng chỉ gọi là một giấc ngủ thôi Rồi lại đi làm Học máu Tiền thì có, có thật Nhưng để mà làm Để mà kiếm, kiếm được những đồng tiền đó Thì căng thẳng lắm mà sau đó cái thứ gì nữa là gì? Cái cái chủ ở bên đó nó cũng rất là khắc nghiệt. Bạn ấy nói đó là chủ nó khắc nghiệt lắm. Mình mà làm mà cứ sai cái lỗi gì á là má nó nó trừ, nó trừ ngược, nó trừ xôi luôn á. Nó trừ ghê lắm. Mà những cái người mới đi làm á bị nó bắt nạt. Những cái người mới đi làm bị tụi nó bắt nạt đó các bạn, những người Việt mới đi làm là nó nó tìm mọi cách để nó trừ, nó trừ loanh quanh có những người bị nó trừ nửa nửa số lương, tổng lương luôn đó rồi ở châu Âu cũng vậy đó cũng thế thôi có một người người chị chị rất hay nghe chuyện của mình <cười> chị ở Đức thì dạo này thì Covid Covel thì thì thì ít chị em ít nói chuyện nhưng mà cái có một cái khoảng thời gian hai chị em cũng rất hay nói chuyện chị làm làm làm ở một cái tiệm ăn chị làm ở một cái tiệm ăn Ở một cái khu du lịch Gần núi tuyết Khu vực núi tuyết ở Đức Mình cũng không biết Cái tên nó gọi cái tiếng Đức Nghe nó khó Mình cũng không biết Nhưng Chị nói đó Nó cực ghê lắm Các bạn Cái tiệm thì Nó là cái tiệm hạng chung Cái tiệm hạng chung thôi Nhưng mà chị phải làm Tất cả mọi công việc Chỉ có thằng đầu bếp Thằng chủ Vừa là thằng chủ Vừa là thằng thu ngân Vừa là thằng kế toán Thằng đầu bếp Điều khiển tất cả mọi thứ Nhập thực phẩm Và Hai người phục vụ Một người vừa làm Sơ chế phụ bếp Vừa bưng bê Một người vừa làm dọn dẹp Và Làm những cái việc vặt khác Cực vô cùng luôn Các bạn Chị nói rằng là Cái thời gian đầu Thì chị chỉ làm cái, cái, cái, cái dạng như là lau, lau dọn Thỉnh thoảng bưng bê thôi Thì chị được khoảng tầm từ Từ 6 đến 8 euro một, một, một giờ Thì bây giờ anh chị em tính rồi mình Một euro nó vào hơn 30.000 Việt Nam đồng đúng không Mình không nhớ chính xác là bao nhiêu 6 đến 8 euro Thì nó vào nó có hai trăm mấy Một giờ Nhân lên một ngày chỉ làm là 12 tiếng 10 đến 12 tiếng Các bạn nhân lên thì nghe chừng Cái số tiền đó nó là to đúng không ạ các bạn? Nghe chừng cái số tiền đó Nó là to ở Việt Nam mình Tụi mình nghe số tiền đó nó ghê lắm đó nhưng mà ở bên Đức các bạn tầm được ví dụ ngày tính ra tám đến 2 hai tiếng nó vào là sáu đến tám đô cứ cho là tạ là tám đô tám euro đi tám euro là cao đó tám euro uh, nhân lên với mười tiếng đi ok là tám mươi euro trừ thuế thiết đi nó vào khoảng còn còn lại khoảng tầm năm đến sáu mươi euro năm mươi thôi chắc chỉ được đến năm mươi thôi thuế họ họ căng thẳng lắm uh, sau đó là chỉ